Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Khen Audio Hôm qua chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi được tập 1 à, Tác phẩm truyện Marvel Z Ngài Miến Điện Ngày hôm nay Đình Duy sẽ quay trở lại Và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 Và cũng là tập kết thúc của Ngài Miến Điện Sau khi bà băm bỏ vào rừng Tôi và Hoàng chưa biết ngồi lặng im nhìn nhau Nỗi sợ khiến chúng tôi không dám bước ra khỏi nhà đến tận bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ ngôi nhà đơn sơ của bà nhà chỉ có hai gian gian sau thì được khép lại bằng cánh cửa gỗ gian trước chỉ có một cái bàn thờ nhỏ như bàn thờ ông địa nhưng không thờ bất cứ ai mà chỉ có một chậu sành nhỏ được trắng men rất đẹp cái chậu sành nhìn khá cũ lớp men cũng hơi vay. nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những hoa văn kỳ quái được vẽ trên đó Phía dưới chậu có vẽ hình một con rắn nhe nanh, nhìn muốn nổi gai ốc. Trong chậu có trồng một bụi cây, nhìn giống như cây hành, nhưng lá bóng hơn. Những gân lá thì đỏ tươi như màu máu, giống như những lá cây đang hút từng ngụm máu lên từ đất. Theo những gì tôi biết, thì chắc chắn đó là cây ngải. Bất ngờ lúc đó tôi nghe thấy tiếng lệ kịch phát ra từ sau nhà, cộng với tiếng gió bất ngờ thổi réo lên. nghe như là ai đó đang huýt sáo một lúc sau tiếng một đứa bé cựa âm ỉ đang sau vườn tôi và hoàng nhìn nhau chân người ra không biết phải làm gì với cái tính liều lĩnh của mình hoàng chạy ngay ra cửa để tao ra sau coi xem thế nào sợ rằng đó là do ngại của bà ban chồng phát ra để dụ dỗ người thường tôi vội ngăn hoàng không được lần này nghe lời tao những thứ này đều không nằm trong tầm hiểu biết của tao và mày đừng có liều lĩnh mày không nhớ lời bà ba mà Hoàng không nghe mở đèn pin điện thoại lên rồi chạy ra sau vườn. Tôi lo lắng cho Hoàng, tuy sợ hãi đến tột độ, tôi vẫn cố gắng chạy theo giúp bạn mình. mắt vài nháy liên tục, tôi biết là sẽ có chuyện chẳng lành. Chương 12 sợ. Tôi lời hoài và đèn pin của điện thoại lên, chân tay cứ rối tông vào nhau, phải đến chục giây sau mới định thần được. thầy vội ra sau vườn, tôi thấy Hoàng đang đứng im, mặt đờ ra, không nói gì, cũng không may may cử động. Nó cứ nhìn chăm chăm vào một cái cây. Đào mắt nhìn thấy Hoàng hoàn toàn không bị thương hay gì. Tôi mới chiếu theo ánh mắt của Hoàng nhìn về phía cái cây. Tôi sững người lại. Một cái cây hoàn toàn bình thường, cao hơn đầu người một chút. Ánh đèn từ điện thoại của Hoàng chiếu thẳng lên tán lá phía trên cây. Tôi mới chợt nhận ra một điều hoàn toàn khác thường. Trời không mảy may có chút gió nào. ấy thế mà những tán lá trên cây vẫn rung liên tục. Như là đang có một cơn gió mạnh thổi vào Những chiếc lá dài chéo lên Cứa vào khoảng không Tạo ra những tiếng như có ai đó đang huýt sáo. Tôi cũng đứng chân người Và hiểu lý do vì sao Mà Hoàng chết sững như vậy Ghê, ghê quá Tao với mày vào nhà mau, kệ nó đi Hoàng quay qua tôi vẻ mặt đã có vẻ bớt sợ Tao Tao thấy khiếp đảm nơi này quá Lần đầu tiên Tôi thấy Hoàng thốt ra những lời như thế. Trong ba thằng chúng tôi, Đức to cao nhất, nhưng Hoàng mới là người gan lì nhất. Nó vốn không biết sợ ma quỷ là gì. Trộm cướp thì nó càng không sợ. Từ hồi chơi với nhau, chỉ có vài lần nó tỏ ra kinh hãi như thế này. Tôi chiếu đèn về phía nó, nó chợt nhận ra nó đang đứng sững trong vườn sau của bà băm. Mà tôi tái nhợt khi nhìn thấy máu trải dài trên bắp chuối trái của chân nó Mày bị làm sao vậy Tôi vội dờ vàng dìu nó vào trong nhà bà băm Tao không biết Nãy chạy vào đây Tự dưng tao thấy lạnh lạnh ở bắp chân Nhưng mà không thấy đau Mặt nó cũng xanh lét đi Tôi dìu nó ngồi lên giường cạnh thằng Đức Chân nó không ngừng run lên Máu vẫn chảy ra Tôi lấy cái khăn sạch trong ba đô Cầm móng cho nó May mắn là vết cắn không sâu Nhưng cũng cắt qua lớp da bắp chân Nhưng quái lạ Máu từ chỗ vết cắt đấy cứ chảy ra liên tục, máu không đặc mà trái lại còn rất loãng, giống như một loại nước màu đỏ rỉ ra từ chỗ vết thương, bốc mùi tanh khắp phòng. Tôi thắp thêm cây đèn dầu trên bàn, cố gắng lục tung khắp nhà xem bà băm có bông băng hay không. Rồi tôi chợt thấy một màu giấy được cái đồng hồ chặn lên. Nếu ra vườn sau Có bị thương thì lấy cái này xé nhỏ ra rồi bôi vào là nó ngưng chảy máu. Bên cạnh là một nhúng thuốc lào của bà Băm. Tôi vội làm theo xé nhỏ mớ thuốc lào ra rồi đắp lên vết thương cho thằng Hoàng. Không thấy đâu mày ạ. Quái nạ thật. Tao không biết nhưng mà nhìn thấy ghê quá. Quả thật đắp cho thuốc lào vào chỉ một lúc sau là máu ngưng chảy. Phải chăng bà Băm đã liệu trước được rằng chúng tôi sẽ vào vườn sau. Mùi thuốc lào tỏa ra khắp phòng. 5 phút sau thằng Hoàng bắt đầu chóng mặt. Mắt mờ đi Tôi biết là nó bị phê thuốc lào Nên đặt nó xuống nằm cạnh thằng Đức tiêm đồng hồ nhích dần về 12 giờ Tôi mới nhớ tới lời dặn Cho Đức uống thuốc của bà Băm Tại sao bà Băm bảo Thấy nó ói ra cái gì thì cũng đừng có hoảng Vậy thằng Đức sẽ ói ra cái gì mười 13 Tình bạn Nắm bó lá thuốc trên tay Tôi bắt đầu dã nhuyễn ra Hóa ra đây là cái mà bà Băm dùng để trà Lên người thằng Đức hồi chiều Nhìn hơi giống cây dâm bụt Nhưng thân thì lại gai góc lầm chậm Thế thì pha cho Đức uống Nó rách họng thì sao nhỉ Tôi lầm bầm một mình Cố gắng dã cái thứ đó thật nhuyễn Để không làm Đức chảy máu Rồi đó tất cả vào ly nước trắng Tôi lại Đức dậy Mày dậy uống chút thuốc này Uống xong sẽ khỏe ngay Tôi dìu Đức ngồi dậy Bây giờ đã là một giờ sáng Thời gian trôi qua chậm đến lạnh người chỉ chưa đến một ngày ở nhà bà băm mà Tôi cảm giác như cả tuần lễ mới trôi qua Đức mặt mệt mỏi Nó bớt xanh sao Nhưng chồng vẫn rất yếu Mấy giờ rồi? Tao mới ban lâu chưa? Giờ chắc cũng phải một giờ sáng rồi Tôi lấy khăn ướt lau người cho Đức Mấy vết bầm gần như đã mất hẳn Ra giải nó trông cũng hồng hào hơn Đã lâu rồi nó không tỉnh táo như thế này Bà băm bái nói sao Tao còn sống được bao lâu nữa hả Long? Coi tao là anh em Thì đừng giấu tao nữa mà Nó nhìn qua thằng Hoàng đang nằm cạnh thằng Hoàng mệt lắm à về tôi bay quá Sao không để tao chết quách đi Tôi rằng giọng Tỏ vẻ không hài lòng với Đức Mày thôi đi Mày coi tụi tao là gì Bao lần mày đem cả mạng sống ra cứu tao Lúc ấy tao ngăn mày có nghe không Còn coi tụi tao là anh em Thì được nói những lời như thế nữa Mắt tôi đã bắt đầu ơn ướt Giữa rừng thiêng núi dữ thế này Chỉ có ba thằng bạn với nhau Thì còn cố gắng kìm nén làm chi nữa Đức vòng tay ôm vai tôi quả thật đời người mấy khi gặp được bạn tri kỷ tự hỏi giữa cuộc sống Sài Gòn xô bồ tất nập kia có bao nhiêu thằng bạn sẵn sàng sống chết vì nhau từ lâu tao đã coi tụi mày như anh em ruột thịt có xả chút sức yếu còn lại này mà giúp được gì cho tụi bay, tao cũng rất sẵn lòng bây giờ mạng tao như đường tơ kẻ chỉ. tao biết mình dù có được bà băm cứu cũng không sống được là bao cái thứ ấy nó ăn vào tới gan tới phổi tới lá lách tao rồi Có chi mà sợ nữa, mong những phút cuối đời tao có hai thằng như mày ở bên là thấy vui rồi. Mà nó cũng ơn ướt, lần đầu tiên tôi thấy Đức khóc, nó và Hoàng dẫn giỏi lắm. Hoàng đã bớt say thuốc, tỉnh dậy, ngồi rợi lưng vào tường, nó xoa xoa chỗ vết thương vừa được băng bó, suýt xoa. Tự dâng dắt quá, tao đang đau gần chết, mà tụi mày còn ngồi đó mít ướt như con gái à? Tôi nhìn qua, thấy Hoàng đang đặt tay lên vai Đức, mắt nó cũng rầm rớm. Cuộc sống này, tao có hai thằng tụi mày làm chi kỷ. Dù tụi mày có ra sao, có đi cùng trời cuối đất, tao cũng không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ. Ba thằng lặng yên, ngồi đấy nghe những âm thanh của núi rừng. Những tiếng huyết sáo từ sau vườn vẫn rít qua khe cửa. Tiếng sói lâu lâu vẫn tru lên từng hồi. Nhưng tôi không còn thấy sợ nữa. Tôi đã có cái tình bằng hữu sâu đậm kề bên. Mà thôi, không tào lao nữa. Bà Băm có dặn cho mày uống cái này. Tôi đưa ly nước cho Đức Mày uống hết đi Xem có thấy khá hơn không Đức nặng nhọc cầm ly nước xanh Đưa lên miệng uống Một phút Hai phút Rồi năm phút trôi qua Nó vẫn không thấy có gì lạ cả Chẳng lẽ bà băm nói sai Tôi và Hoàng Kê lại chiếu cói Rồi đặt Đức nằm xuống lại Nó từ từ nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi Hai đứa nhìn nhau Cảm giác lo lắng tan đi Thằng Đức sẽ không sao cả. Bỗng, thằng Đức co giật rất mạnh, mặt nó đỏ bừng lên như uống vài rượu. Tay không ngừng móc họng và cố gắng nôn ra thứ gì đó. Hoàng vội vàng vỗ liên tục lên đương Đức để giúp nó nôn ra. Phải mất gần một phút Đức mới nôn ra khỏi miệng được cái thứ đó. Tôi và Hoàng đứng sững người nhìn nhau, che lấy miệng để không phát mửa vì cái thứ đó. mười 14 Kinh khủng trước mặt tôi và hoàng là một bãi bầy nhầy, lúc nhúc rất nhiều những con rôn trắng bốc, bò loay ngoay trong cái đám dịch đen sì. mùi ô uế giống như mùi lục phù ngũ tạng bị thối nát sọc và mũi, khiến tôi chỉ muốn nôn tất cả những gì đã ăn trong bụng ra. Không kim băng, không tóc tai, không dao làm cũng không có đinh như trong các bộ phim truyền hình về ngài. Giữa cái đống bầy nhảy đó là một tờ giấy mỏng, màu vàng. Đức mặt tái nhợt, với lấy ly nước trắng xúc miệng, rồi nằm vật ra giường. Thằng Hoàng lúc này mới cất lời. Mày, mày có làm sao không? Thấy, thấy trong người thế nào rồi? Tao, tao thấy khá hơn rồi. Không còn thấy mấy con đấy cắn ruột, cắn gan nữa. Tao, Tao đau lắm. Hoàng nhìn đống bầy nhảy rồi nhìn tôi, hỏi. Thế mấy cái bã lá này, nó uống vào bụng đâu? Sao không tiến nôn ra? Tao, tao không biết. Tao đâu phải bà băm. Tôi lựa một cách quen nhỏ trước hiên nhà với cái lũ dòi bỏ ấy ra. Chúng dài cỡ hai đốt ngón tay trỏ, thân trắng, đầu đen xì xì như than. mà nhìn này, đầu từ đó có hai cái răng, Hoàng chạy lại, mặt dán lại vào cái lũ trùng đang bò núc nhúc ấy. Nó bịt chặt mũi, mặc dù cái mùi ô uế ấy, ấy đã tan bớt đi từ lâu. Ờ, nhìn khiếp quá. Thế bà cái lũ bác sĩ nó khám đủ kiểu, không phát hiện ra. Nhà thằng Đức phải tốn bao nhiêu tiền cho chúng nó. Vậy mà, khốn thật. Có ngày tao đốt cái bệnh viện chúng nó. Mặt Hoàng lộ rõ vẻ tức giận. Nó gan lì, nhưng cũng hay để bụng mấy chuyện thế này lắm. Thôi đi. Thằng Đức nôn ra được là mừng rồi. Trong khỏi chiều bà bao nói là cái này đây. Tôi lấy que vạch tấm giấy vàng vàng ra cho Hoàng coi. Mắt nó mở to kinh ngạc. Giời ơi, ai vẽ thứ này mà kinh khủng thế. Giữa đống bầy nhầy, tấm giấy hiện rõ chân dung của mình là một lá bùa, đồ thứ chữ sầm bà nằng trên đó. Nét chữ ngoạch ngoạc như của người Thái. Ở giữa tấm bùa là hình một người nằm ngựa. Tuy không vẽ rõ nhưng tôi cũng có thể nhận ra. Người đó bị moi hết lục phù ngũ tạng ra bên ngoài. Mắt không ngừng xăm soi tấm bùa Tôi đã hiểu tại sao bà Băng Lại bảo chúng tôi đừng có hoảng Bởi vì mục đích của kẻ ám ngại Đức đã rõ mồn một, một Hành hạ Đức cho tới chết Phá hủy cơ thể Đức từ bên trong Tôi thêm lợm giọng Nghĩ tới cái cảm giác sống mà vẫn cảm nhận Thấy những thứ kinh khủng ấy Ăn dần ăn mòn cơ thể mình Mà không chết ngay Nó đau đến tận xương tùy Cái con người ấy thật đáng ghê tởm. Tao sẽ moi rồi thằng đó ra Tao sẽ ăn tim nó trong lúc nó sống thằng chó đó. Nó hành hạ bạn tao thế này đây. Hoang mặt đỏ bừng. Thôi. Ói ra được vậy là ổn rồi. Mày cũng đi ngủ đi. tao cũng tới hơi mệt. Tôi nhìn lên đồng hồ. Đã gần 3 giờ sáng. Thời gian cứ trôi như tên bay. Từ giờ tới lúc bà băm về vẫn còn lâu lắm. Biết còn có chuyện gì có thể xảy ra không? mười 15. Đêm dài lắm mộng. 4 giờ sáng. Hoàng và Đức nằm ngủ ngon lành trên giường của bà Băm. Lông mày của thằng Hoàng đã giãn ra. Nó không còn cái vẻ nhíu mày khó chịu nữa. Tạm quên đi nỗi lo âu mà nghỉ ngơi. Vì sáng sớm mai sẽ lại là một ngày rất dài. Riêng tôi vẫn chưa ngủ được. Cái cảm giác bị biệt lập giữa cảnh rừng núi hoang sơ này làm tôi bất an. Dù tôi biết bà Băm có nuôi ngải trong nhà. Nên chắc chắn sẽ không có con thú hoang hay bất cứ ai có thể làm hại chúng tôi. Chỉ trừ chính những con ngải. Cái sự cảnh giác của một thằng nhát đít khiến tôi cứ chẳng chọc mãi. Trong ba thằng, tôi hơi nhu nhược hơn tụi nó, cũng không gan góc và lì lợm như Hoàng bà Đức. Nhưng tôi biết, những lúc thế này, thì cái bản tính điền tĩnh suy nghĩ trước khi làm của tôi có thể sẽ cứu mạng cả ba thằng. Tôi nằm trên võng, nhìn kỹ lại ngôi nhà của bà Băm có ánh đèn dầu le nói, đã gần sáng rồi mà sao trời ngoài kia tối thế? Cánh cửa ra vào khép hờ Giờ ánh mắt tôi dừng lại trước cửa buồng gian trong Tôi thắc mắc trong đấy có chứa những gì Nhớ lại lời anh Trần từng kể Tôi biết là căn phòng ấy ít nhất có chứa con ngải Là nơi nuôi ngải của bà Băm Cái bản tính tò mò trỗi dậy Tôi muốn xem hình thù con ngải nó trông như thế nào Nó có ăn không nhỉ Người ta bảo ngải ăn thịt ăn trứng Có phải thật không Sự tò mò ấy lướt qua đầu tôi rồi vụt tắt khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang đe dọa cánh cửa phòng trong vẫn đóng kín nhưng lại vọng ra một tiếng lịch kịch như coi đó đang di chuyển đồ đạc trời sáng trên vùng núi lạnh thấu xương răng hàm tôi cũng va đập vào nhau liên tục tôi tự chấn an mình phải bình tĩnh đừng hành động dại dột nếu muốn sống từ đó đến khi trời sáng tiếng lịch kịch vẫn không ngừng vọng ra nhưng tôi thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay Mặc cho có chuyện gì xảy ra Tôi dãy giụa trong giấc mơ Khi vừa chợp mắt bua ngài ma quỷ Tất cả những thứ ấy ám lấy tôi suốt những ngày qua Và cả trong giấc mơ Cũng không từ bỏ Tôi mơ thấy Hoàng cũng bị những con ngải ám vào người Cắn đứt từng quả tim quả thật Trong khi mắt vẫn mở Và đó vẫn tỉnh táo Để nhận ra Mình đang dần dần chết đi Rồi tôi và Hoàng bừng tỉnh Vì ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng Tôi mở mắt ra, cố gắng căng mắt nhìn về phía cửa nhà. Bà Băm đã về. Hai thằng kia, dậy mau. Thằng nào hôm qua ra vườn sau, nói. Tiếng bà Băm sắc lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên, trong hai ngày qua, tôi cảm thấy giọng bà tràn ngập sự bực tức. Bà quát vào mặt chúng tôi như uy hiếp sẽ giết từng thằng nếu không mau thú tội. Nói mau, hai thằng mày bước ra đây, lẹ lên. tôi bình tĩnh xỏ đôi dép lào vào chậm rãi cùng thằng hoàng bước ra cửa nhà cùng bà băm tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành chương 16 bà băm bí ẩn tôi giả bước theo sau bà băm đi ra sau vườn trời lúc này đã sáng trưng nhưng ánh nắng gắt bắt đầu chiếu thẳng xuống hút nắng không khí đến ngột ngạt bà băm hùng hổ bước đi bỏ lại hai thằng chúng tôi lưỡng thững theo sau dọn rén từng bước một Tới vườn sau, bà băm dừng lại, chỉ về phía vườn rồi nhìn tụi tôi. Chúng mày nhìn đi, hai đứa mày đã gây ra tội nặng rồi. Tôi nhìn theo hướng bà chỉ một bụi ngài nhỏ nhìn khá giống với bụi ngài bà băm đầy ở bàn thờ đã bị dẫm nát một góc. Cho đất phía dưới bụi ngài biến thành màu đỏ đô, khác hẳn với màu đất xám xung quanh. Chúng mày phạm phải tội với ngài rồi. Tao đã dặn kỹ là đừng ra sau vườn thế mà chúng mày không nghe. Tôi thì đã là số mệnh. Tao cứ để cho tôi mày tự chịu lấy Ngài có vật thì mày mất vong Mà ngài tha cho thì coi như là cái số Còn thằng kia bị ngài ếm Tao đã hứa là sẽ giúp Nên sẽ giúp tới cùng Bà Ban lắc đầu Tỏ về thất vọng Vì những hành động ngu xuẩn của chúng tôi Bây giờ Hoàng đứng sau tôi Bỗng ngồi sụp xuống Con, con xin lỗi Con xin lỗi tất cả là, là do con Con đã dẫm lên ngài Con xin chịu long không liên quan tới chuyện này, nó chưa đi vào vườn xong lần nào cả. Mặt bà băm đâm chiêu nhìn Hoàng, nó đã nhận lỗi. Nếu chỉ có mày bước vào vườn, thì sẽ chỉ có một mình mày phải chịu tội. Tao cũng thương cái tình nghĩa anh em chúng mày. Không ruột già máu mủ mà dám bước đến vùng đất này để cứu bạn. Ngài sẽ vật mày, tao đành đứng ngoài không cứu. Bà nhìn về chỗ cái ngài Nó chính là con ngài đầu tiên tao nuôi Con ngài mà tao đã kể cho chúng mày nghe hôm qua Bao nhiêu tâm huyết một thời của tao từng dồn vào nó Nó chính là Rồi bà ngập ngừng Có lẽ không muốn chúng tôi biết quá nhiều Tạm quên chuyện này đi Đi vào nhà Số phận mày sẽ được ngài quyết định bằng lễ Tôi nhấp nhồm mừng Ít ra thì bà băm cũng không quá tuyệt tình với hai đứa chúng tôi ba người bước vào thằng đức vẫn nằm đấy nó no vẫn chưa dậy bà bâm đến bây giờ mới có vẻ nguôi giận trở lại với vẻ lụng khụm vốn có của mình tôi và hoàng ngồi lên giường hai đứa vẫn im lặng chưa dám nói gì chỉ sợ bà sẽ lại nổi cơn mà không cứu đức nữa bà bâm bước vào bồn trong khép cửa lại không quên liếc nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt đe dọa như kiểu hên là chúng mày không lẻn vào gian trong bước vào đi rồi chết chắc không sao đâu hoàng Bà băm chỉ nói vậy thôi Chưa bà hiền lắm Từ trong gian trong tiếng bà băm vọng ra Nó đã dẫm nát tầm huyết của tao đấy Tiếng bà đanh thép Vẫn chứa đầy nỗi phẫn nộ Thôi kệ Phải kêu Đức đã Tao không sợ cái thứ đó đâu Tôi lôi trong ba lô ra Mấy cái bánh mì sandwich và mấy cái phô mai Chắc cũng phải 10, 11 giờ rồi Chúng tôi phải ăn trưa đã Như thói quen Tôi rút điện thoại ra xem giờ Chết, điện thoại của tao hết sạch pin rồi. Qua giờ mất sóng, tao vẫn chưa liên lạc được với mẹ thằng Đức cũng như anh Trần nữa. Điện thoại tao cũng hết pin từ tối qua rồi. Ấu quá, đây lại không có điện mà sạc. Để tao xem thằng Đức có để điện thoại trong túi không. Tôi quay qua nhìn đồng hồ trên màn của bà Băng Đã 12 giờ trưa, bà Băm làm gì mà chưa nào cũng lịch kịch ở gian trong mà không ra gian ngoài. bỗng bỗng nhiên sủi cồn cao. Từ hôm qua tới giờ Ba thằng chúng tôi toàn ăn sandwich Với phô mai mang theo trong ba lô Rồi tôi chợt cảm nhận Có điều gì đó khác thường về bà Băm Tôi cố gắng nói thật khẽ Chỉ vừa đủ để Hoàng có thể nghe thấy Sao hôm nào bà bâm cũng ở gian trong cả buổi với mày Bà làm cái gì trong đó Tao không biết Đừng có hỏi tao Mày hỏi bà Băm ý Hoàng cũng cố gắng nói khẽ hết mức có thể Cái bộ não chậm chạp của nó Cũng đã hiểu ra một điều Đừng nói những điều vớ vẩn Mà để cho bà Băm nghe được Sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp cho mấy đứa tôi Dẫu sao thì chúng tôi hoàn toàn Chưa biết gì về bà Băm cả Còn một điều nữa Tao hơi thắc mắc Tôi kéo Hoàng ra ngoài cửa Tránh để bà Băm nghe thấy Tại sao không bao giờ Thấy bà Băm ăn mười 17 Hồ Nghi Bây giờ Hoàng liếc mắt vào cánh cửa phòng trong Đang khép kín Cánh cửa vẫn khép chặt Im liềm đến đáng sợ Hàng loạt giả thuyết được đặt ra trong đầu tôi tại sao tất cả những người xuất hiện trong hai ngày nay đều mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ đầu tiên là anh trần một con người tử tế lịch thiệp nhưng chỉ xuất hiện duy nhất một lần với cái dáng vẻ bí ẩn đằng sau khuôn mặt hiền lành ấy rồi còn số mạnh anh ta tại sao bà băm lại bảo đoàn mệnh mặt u ám xám xịt rồi còn lão tài xế thực ra lão là người hay là ma hình ảnh lão tài xế ngồi đó giữa đêm tối bên cạnh chiếc xe tải móp đầu kính vỡ vụn như vừa bị cây lớn đè lên cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi bản tin ngày hôm ấy là thế nào nơi mà họ nhắc tới trong bản tin bình thuận có phải là chỗ ba đứa tôi đã dừng chân và nếu lão là người thì tại sao cây lớn đè nát đầu xe mà lão vẫn sống tại sao lão biến mất cùng với chiếc xe tải mà không một dấu vết cái mớ thông tin hỗn độn ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi Tôi sợ, Hoàng cũng sợ, chúng tôi đang đối mặt với cái thế giới kinh khủng mà trước đây chưa từng biết đến. Chúng tôi chỉ biết dựa dẫm vào bà Băm, một người xa lạ không hơn không kém, mà chỉ như vừa mới hôm qua còn trời bới đuổi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ được cứu, cứ ngỡ Đức sẽ không sao, cứ ngỡ bà Băm chỉ là một bà già nuôi ngài hiền lành bình thường. Nhưng bây giờ lại vô tình phát hiện ra những điều rất lạ từ bà ấy. Tôi băn khoăn không biết mình đã sáng suốt khi liên lạc với anh Trần và đưa hai thằng bạn tới nơi rừng núi nguy hiểm như thế này. Tôi cố gắng trấn an hoàng. Chính lúc này đây, cái đầu óc điềm tĩnh của tôi lại đang tỏ ra có ích hơn cái đầu nôn nóng, vội vàng của Hoàng. À mà tao nhớ rồi. Anh Trần có nói với tao mà tao quên mất. Người nuôi ngài có thể nhìn đói cả tháng trời mà không sao. Tôi đành bịa ra cái lý do hết sức vô lý. Tao với mày giờ chỉ biết hy vọng vào bà Băm, đừng nghĩ lung tung nữa. Thằng Hoàng mặt trầm ngâm, cái tính nó dễ tin người, nên chắc cũng tưởng những gì tôi nói là thật. Hai thằng lại trở vào gian trong, kiên nhẫn ngồi đợi từng động tĩnh của bà Băm. Đã bốn giờ chiều, thằng Hoàng ngồi chống gối, dựa lưng vào tường, ngủ quên lúc nào không hay. Còn tôi, không hiểu sao từ hôm qua tới giờ mới chợp mắt được vài tiếng, nhưng mắt cứ thao láo. tôi sợ rồi tôi nghe tiếng lịch kịch phát ra từ gian trong sẽ tan bầu không khí im lặng u ám trong căn nhà bà băm mở hé cửa chỉ đủ để lách người qua có lẽ bà không muốn tôi nhìn thấy những thứ chứa ở trong phòng bà nhanh chóng khép cánh cửa xong lưng lại nhưng cũng kịp để tôi cảm nhận thấy một luồng gió lạnh từ gian trong thổi ra nó có mùi tanh bà tiến gần đến chỗ tôi đang ngồi Di ngón trỏ vào đầu tôi, nói Mày là cái thằng biết nhiều nhất, liệu hồn, khôn ngoan không phải lúc nào cũng tốt. Bà chỉ nói thế, rồi bước đến bàn thờ ngày, rút trong túi ra một bịch vài nhỏ nhỏ để lên trên. Gọi thằng kia dậy. Bà chỉ về phía hoàng, tôi chạy lại lay lay nó, trong bụng bắt đầu lo no lắng vì thái độ của bà băm. Có chuyện gì ạ? Sao bà con chưa bắt đầu chữa cho thằng Đức nữa? Đợi cả hai ngày rồi còn gì? Thằng Hoàng mơ mơ màng gắt. Bà băm lườm nó. Rõ ràng thái độ và hành động của nó từ hôm qua đến giờ đã làm bà băm phật ý. Mày qua đây ngồi. Tôi kéo thằng Hoàng lại gần chỗ bà băm. Có chuyện gì bà nói luôn đi. sáu giờ tối nay. tao sẽ bắt đầu chữa cho thằng hoàng việc chữa cho nó sẽ kéo dài khoảng một hai tiếng giờ còn sớm hai đứa mày ngồi đây nghe tao dặn dò đó là những thời khắc vô cùng quan trọng nên tụi mày tuyệt nhiên phải nghe theo lời tao không được làm sai một ly bà rút trong túi ra gói thuốc lào lá tre dê dê chân lửa rồi đặt lên môi cái giống ngải này nó nguy hiểm lắm để chữa trị cho nó tao phải chuẩn bị suốt đêm hôm qua thế bà không ngủ sao Sau cả đêm qua, bà phải vào rừng vậy Bà chép miệng vài cái Rồi thở ra khói thuốc Vì phò, ra vẻ đang yêu tư Cái này liên quan Đến tính mạng Không những tính mạng tội bay Mà còn có thể là tính mạng Của tao, thế nên kể từ bây giờ Hai đứa mày nghe kỹ Những gì tao nói đây Chương 78 Duyên số Tại sao không phải là chữa cho thằng Đức Mà lại là chữa cho tôi Nó gắt lên, tránh nhìn vào mắt bà Băm Mày im lặng Tôi gần giọng liếc sang bà Băm để dò xét thái độ Bà Băm chắc là phải có nguyên nhân của bà Mày cứ bình tĩnh coi sao Bà Băm không tỏ vẻ gì hết Vẫn dáng rít điếu thuốc trên môi đều đặn Tàn thuốc bị gió Chiều từ ngoài cửa thọc vào thổi bay về phía bàn thờ Tôi bỗng cảm thấy bàn thờ Ngài rung lên một cái rất nhẹ Chỉ một giây thôi Nhưng tôi biết là nó vừa truyền động Giữa bàn thờ dường như có hiện ra Bà Băm soi soi nhìn tôi Thằng kia nín mồm vào Nhìn thấy gì thì cứ im lặng Bà nói trọng lòng từng câu ngắn một Cái duyên cái số cho người ta nhìn thấy Nhưng điều không nên thấy Nhưng không phải là cứ thấy được là hay Tao thì tao tin vào duyên mệnh Số con người lắm Hoàng chắc chắn không thấy những gì tôi vừa thấy Nó cứ ngỡ bà Băm đang nói chuyện hôm qua Tôi và Hoàng ra vườn sau Mặt vẫn tỉnh queo Còn tôi thì mặt sám ngoét lại Vì những lời bà Băm nói con con biết rồi Thôi mày Chuyện hôm qua Có gì đâu mà sợ Nó quay qua bà Băm Thôi bà cứu thằng Đức trước đi Chuyện tôi tôi tự khắc giải quyết được Hôm qua là tôi thấy thằng Long nó sợ Nên theo vậy thôi Chứ mấy thứ linh tinh này Sao hù được tôi Bỗng dưng mặt bà băm đỏ lên. Cái bàn thờ cũng rung lên như tức giận. Tôi xanh mặt, quay qua nhìn thằng Hoàng. Mặt nó vẫn tỉnh queo, chả lẽ nó không thấy gì. Bây giờ thì tôi đã hiểu những lời băn lãnh bà băm nói. Có lẽ là do tôi có duyên số. Bàn thờ ngừng rung, bà băm trở lại với vẻ điềm tĩnh của mình. Tôi thì vẫn thắc mắc. Không hiểu sao nó lại rung lên như thế. Phải chăng con ngài bà băm nuôi đang tức giận vì những lời của Hoàng? Tôi bắt đầu thấy những lời Hoàng nói Đang gây hại cho chúng tôi Mày im đi Từ bây giờ nói ít thôi Hoàng hiểu ý Mặt nó tiêu nghỉu Biết những gì mình vừa lỡ miệng phụt ra là dài Nên im lặng không nói gì Thôi hai thằng mày im lặng Tao nói rõ cho mà nghe Nhớ rõ những điều tao nói đấy Bà bám rú điếu thuốc mới hút được phân nửa xuống đất Tiếng xì xèo nho nhỏ phát ra Khi tàn thuốc nóng chạm vào nước dưới sàn 6 giờ là thời khắc giao hòa của mặt trời và mặt trăng hôm nay mặt trăng sẽ mọc sớm lúc ấy tụi bay sẽ thấy có cả mặt trăng và mặt trời cùng một lúc bà băm nói như người tiên tri lúc ấy tao sẽ làm lễ hỏi tội cho mày số mạng mày sẽ được quyết định vào lúc ấy là lễ đơn giản lắm mày sẽ đứng trước con ngài mà mày đã phạm cầu xin bằng tất cả linh hồn của mày hãy dùng linh hồn của mày cầu xin ngài và tung đồng xu này bà bám lấy ra một đồng xu nhìn rất kỳ quái từ phía sau bàn thờ rồi đưa cho hoàng đây cái này nếu là mặt người có nghĩa là ngài tha nếu là mặt quỷ bà dừng lại lưỡng lự nếu là mặt quỷ thì ngài sẽ bám theo mày cướp tân xác của mày dần dần mày sẽ chỉ còn lại là một cái vong không nơi trú ẩn, Số vận mày ra sao, Tùy thuộc vào ngài Tao sẽ không can dự, Dù cho kết quả như thế nào, Chắc chỉ 10 phút thôi. Bà băm nhìn Hoàng về tội nghiệp, Đây là trò chơi của số phận Là do mày tự chuốc lấy, Vì tội không nghe lời tao. Bà băm nghiến răng, Cố nhấn mạnh từ nghe lời, Hoàng nhân mặt, Nó vẫn chưa hiểu cái cảm giác vong hồn mình mất đi thân xác là như thế nào. Sau đấy tao sẽ chữa trị cho thằng kia. Bà nhìn thằng Đức lắc đầu. Tóc nó đã rụng hết rồi. Nó cũng sẽ như em của thằng Trần thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Tôi cảm giác mỗi lần bà Băm nhắc tới cái tên Trần bà lại trở về với bộ dạng hiền lành như một người mẹ nhắc tới con mình. Liệu anh Trần bà bà Băm Có quan hệ như thế nào? Bà băm lấy gói vải nhỏ trên bàn thờ ban bà nãy đặt lên bàn và mở ra Đây, tao đặt cực tính mạng vào cái này Bà mở tối ra Một là tao sẽ cứu được bạn thổi bay Và cũng giữ được cái mạng già này Hai là Mà tao đã nhắc trước Nếu thành công Thì bạn mày cũng chỉ sống thêm được vài tháng nữa Tùy vào thánh thần muốn nó sống được bao lâu nhưng lời nói của bà băm chỉ như những tiếng ù ù bên tai tôi và hoàng hai đứa còn đang mày nhìn cái thứ đang lòi ra từ túi vải chương mười chín sự thật cái này là ngài hộ thân nói thẳng ra cho tụi mày biết tao nuôi những loại ngài này trong rừng lấy âm khí tích tụ để nuôi lấy nơi đất trũng để trồng tụi mày đừng dạy mà vào rừng kiếm ngài có ngày là mồi cho Trời chẳng mấy mà sụp tối, đã 5 giờ rồi. Bà băm mồi lửa, mở cây đèn dầu trên bàn lên. Ánh sáng đèn dầu len lói chiếu lên ngài hộ thân. Đó là một cái gì đó đen xì xì giống như một mảnh than bên ngoài được quấn nhiều dải vải nhỏ, sạc sỡ. Phải căng mắt lắm tôi mới nhận ra, trên những dải vải là những ký tự loằng ngoằng như bùa chú. Rồi bà rút trong xếp giấy để trên bàn ra hai tờ giấy nhỏ hình chữ nhật. còn cái này là bùa hộ thân. lát nữa khi tao trị ngài, tụi mày giữ cái này trong người nhớ kỹ những điều này. nếu tụi mày còn quý tính mạng, tuyệt đối im lặng, thở bằng miệng và hít bằng mũi. dù có chuyện gì xảy ra cũng không cất tiếng, lo mà giữ tính mạng tụi bay. lần này tao sẽ phải đối phó với một thầy ngài cao tay không biết bà băm dừng lại cái thật nửa úp nửa mở của bà khiến tôi khó chịu tôi bảo hoàng cầm lấy tấm bùa dò xét thật kỹ trước khi nhét vào trong áo tấm bùa chỉ là một mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật ở giữa có những dòng chữ ngoằn ngoèo tôi dí sát mũi vào người nó thơm giống như mùi tràm mà bà băm pha nước cho chúng tôi uống tôi vội vàng đút nó vào túi áo chả mấy chốc mà đã sáu giờ bà băm nhìn đồng hồ dục ra sau vườn tôi bảo hoàng bước theo bà băm bỏ lại Đức vẫn mê man nằm trên giường. Tôi ngước lên, quả thật trên nền trời có cả mặt trăng mới nhú ra một phần, phía còn lại là mặt trời đỏ au như màu máu, vẫn dường dường chiếu những tia sáng cuối cùng. Ra tới vườn sau, tôi và Hoàng thì dám đứng ngoài nhìn bà băm lại gần cây ngải bị dẫm nát một bên. Hai thằng mày vào đây, có tao thì không phải sợ. Tôi chậm chạm bước vào, Hoàng nhìn xuống bắp chân vẫn băng bó, nó lầm lừ một lúc rồi cũng bước vào theo. Lát nữa mày khấn thẩm Dương tên tuổi Tại sao lại tới nơi này Mà xin ngài tha thứ Mày phải thật thành tâm Rồi tung đồng xu lên trời Nếu đồng xu rớt xuống đất Hiện lên mặt người Thì coi như mày may mắn Còn nếu là mặt quỷ Bà nhìn Hoàng với ánh mắt tội nghiệp Thôi mày bắt đầu đi Cứ coi như đây là một trò chơi may rủi Mà mày phải đem cả tính mạng ra đặt cược Hoàng ngầm ngừng cầm lấy đồng xu Từ tay bà băm nó quỳ gối xuống trước cây ngải lầm rầm khấn vái tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng gió bỗng thổi rào rào rồi nín bặt không gian thinh lặng đến đáng sợ cái thời khắc ấy cũng đến hoàng tung đồng xu lên trời thời gian như ngừng trôi khi đồng xu quay liên tục trên không tôi lầm rầm khấn vái sẽ không có chuyện gì xảy ra với hoàng nó là người tốt nó sẽ không sao giờ bỗng nhiên nó chụp lấy đồng xu đang rớt xuống tôi há mồm kinh ngạc mày làm cái gì vậy hả hoàng Mày điên rồi à? Mặt bà bâm vẫn điềm tĩnh, im lặng, không nói gì. Như thế bà đã đoán trước được sự việc này vậy. Mày im đi. Tao tới đây là để cứu thằng Đức. Không phải để chơi mấy trò như thế này. Nhưng mày đã phạm... Không phạm gì cả. Chẳng qua nó cũng chỉ là một bụi canh mà thôi. Chẳng có gì hết. Nó nhìn bà bâm, Còn bà, mau đi cứu thằng Đức đi. Số mạng tôi, tôi không muốn ai quyết định cả. Tôi chân người. Biết trước này tính thằng hoàng Nguyễn Liều Lĩnh không thích bị người khác túm mũi. Nhưng tôi không ngờ nó lại làm như vậy. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng cơ mà. Bây giờ bà băm mới kết tiếng. Tao biết mà. Tao hiểu cảm giác của mày. Gió bắt đầu thổi, phát tan sự im lặng. Bà băm đưa tay cột lại búi tóc đằng sau. Khi con người ta đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Khi mà tính mạng con người chỉ được quyết định trong một vài giây. thì chẳng ai lại muốn tính mạng của mình được quyết định bởi sự may rồi cả. Bà búi tóc xong chậm rãi đi lại phía cây ngải, hoàng cũng nổi ra xa, không dám đứng gần. rồi bất ngờ bà băm quay qua hét thật lớn vào mặt tôi và hoàng. nhưng bây giờ cây thân xác ấy không phải do mày làm chủ nữa, hiểu không? hiểu không thằng khốn, mày đã chọc giận ngài, mày phạm vào nơi ngài sống. Nó là tâm huyết cả đời của tao, mày biết không? Nó là con tao, là con tao. Mặt bà băm lúc này thực sự như một con quỷ. Tóc bà rũ rợi rớt ra khỏi chiếc cài, mắt bà mờ thật to. Chừng chừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa chúng tôi. Tôi là người, bà băm nói nó là con tao, là ý gì? Bà cũng im đi, nhanh vào cứu bạn tôi. Bà chúng tôi là lội lên đây từ hôm qua, vậy mà đến giờ bà vẫn chưa... Nó khựng lại khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của bà Băm. Bà Băm bây giờ trông không khác nào một mụ mộ phù thủy. Tao. Tao đã giết con tao. Chỉ để có được huyết ngại. Thằng con tuổi dần trời đánh của tao. Vậy mà chúng mày. hai 20 Tôi và Hoàng bước lùi. Nhận ra những sự nguy hiểm của bà Băm đang đứng trước mặt. thế ra bộ xương trắng mà bà ta nói chính là xương. của đứa con ấy bà ta đã giết con mình chỉ vì nó tuổi dần có thể tạo ra huyết nhân ngài ư cái con người ấy con người mà chúng tôi tin tưởng giao phó tính mạng lại chính là một con quỷ đội lốt người dự cảm thấy điều không lành tôi nắm chặt tay hoàng nhưng không kịp nó giằng ra rồi xô mạnh bà băm xuống đất bà đi chết đi vừa nói nó vừa vung chân giẫm nát cây ngài thế ra bà cũng chỉ là một con quỷ hút máu không hơn không kém tôi bàng hoàng nhìn mọi thứ diễn ra nỗi sợ hãi vây kín lấy tâm trí khiến tôi không nhấc chân lên nổi bà băm nằm rạp dưới đất ánh mắt thù hằn nhìn chúng tôi rồi nhìn cây ngải vừa bị dẫm nát bà gào rú lên như một con thú chúng mày sẽ phải trả giá vì những gì đã làm hôm nay ngay lúc này tao có thể giết tụi mày tao có thể moi gan ăn tim từng đứa một để trả thù cho con tao nhưng tao sẽ không làm như vậy không đáng để tao làm vậy Bà băm dừng lại cười khà khả như một mụ điên. Tao sẽ để đỗi sợ hãi dày vò tụi mày hàng đêm cho đến chết. Tao cầm ghét lũ người kinh chúng mày. Mắt bà long lên sòng sọc. Bà băm ôm lấy những lá ngải đã nát dưới chân. Màu xanh tươi quả lá dần chuyển sang vàng úa. Từ cái tay bà băm những chất dịch đỏ tươi trong gân lá tuôn ra ướt đẫm cả một vùng đất. Cứ thế bà băm nằm đó. Tôi và Hoàng biết sẽ chẳng còn gì để cứu được Đức Giọt nước mắt Hoàng lăn dài trên má buông ra câu nói đến nghẹn lòng Đi thôi Hãy để thằng Đức được sống những phút cuối cùng bên mẹ đó Tôi dọn tất cả đồ đạc và ba nô Bỗng bức tranh anh Trần vẽ bà băm rớt xuống Tấm kính khung tranh vỡ ra từng mảnh nhọn Tôi còn chưa kịp định thần thì cái đinh mười treo tranh cũng rớt xuống cắm phập vào đúng giữa khuôn mặt bà băm trong hình Mày nhìn này Hoàng Tôi chỉ vào dòng chữ hiện ra phía sau khung gỗ. Cả hai điếng người chết lặng. Bà phải chết. Nhanh chóng gấp gọn bức tranh lại rồi nhét vào ba lô. Tôi không muốn ở lại nơi kinh khủng này thêm một giây nào nữa. Tạm quê chuyện này đi. Về. Tôi vớ ba lô vụt ra cửa. Hoàng cõng Đức lên lưng, sốc lại tinh thần. Nó nói thầm bên tai Đức. Đức cả tao xin lỗi. Đức có lẽ đã tỉnh từ lâu vì tiếng thét của bà băm. Nó ngẩng đầu lên cười ngờ ngạch Như cái lần đầu tiên ba chúng tôi gặp nhau Trong quán nét Vẫn nụ cười ấy Cách đây 4 năm đã đưa số mệnh ba chúng tôi lại gần nhau Trở thành những thằng bạn chí cốt Coi nhau như máu mủ ruột già Và hôm nay vẫn nụ cười ấy Báo hiệu cuộc chia ly kẻ âm người dương của chúng tôi Tụi mày Đừng nghĩ cách cứu tao nữa Hết rồi Hãy để những ngày tháng cuối đời của tao được thanh thản Hãy đưa tao về nhà Tao muốn làm một việc cuối cùng cho mẹ tao Cuộc đời này chưa báo hiếu được gì, nay lại phải để người đầu trắng tiễn kẻ tóc đen tên này, chắc tao sẽ hối hận lắm. Giọt nước mắt lại một lần nữa rơi trên má của Đức. Cả ba im lặng, nhanh chóng về xe nhanh nhất có thể. Ba bóng người lững thững xuống núi, hoang ngoái lại. Xa xa, hình ảnh căn nhà bà băm dần chìm trong bóng tối. Nó vẫn chưa thấy bà băm đâu, cái con người kinh khủng ấy. Tôi thấy lợm giọng. Khi nghĩ về việc bà ta tự giết con mình, thật là rùng rợn. Rồi một tiếng hét lớn phát ra từ phía căn nhà, đó là giọng bà Băm. Trần Xuân Đức, mày phải trả giá vì những gì đã làm. Tôi bà Hoàng ngoái đầu lại, bà Băm đứng đấy, đọc tai rũ rượi. Đằng sau bà, căn nhà gỗ nhìn như đang long lên sòng sọc vì căm tức. Sao bà ta biết cả họ lẫn tên của mày? Tao. tao đã từng gặp bái rồi tôi mày đừng hỏi nữa hãy bao đưa tao về tao thấy mình yếu lắm rồi không chủ được bao lâu nữa đâu chắc tao chỉ có thể sống vài ngày nữa cái thứ đó đã ăn tới tim tao rồi đau lắm đức thều thào bà chúng tôi nhanh chóng xuống núi vứt lại tất cả hồ nghi thắc mắc và cả những bí ẩn lại căn nhà ấy chúng tôi chỉ nghĩ tới một việc phải nhanh chóng đưa đức về gặp mẹ nó trời tĩnh lặng không một gợn gió xe chúng tôi băng băng trên đường Lướt qua, mọi tiếng kêu hú kinh hãi vọng ra từ trong rừng. Hoàng chạy xe không biết mệt mỏi là gì, nó cứ chạy xe băng băng như một con thú, mắt mở to như đèn pha, sẵn sàng né mọi vật cản, cũng như các loài thú hoang băng ra từ hai bên đường. Phải đến gần một giờ sáng, chúng tôi mới về tới Biên Hòa. Tôi ngồi sau xe, liên tục lau mồ hôi và sốc lại tinh thần cho Đức. Nó yếu quá rồi. chưa Càm rì băng vào trong hẻm đậu ngay trước cửa nhà Đức mẹ nó ngồi đó trước hiên nhà nét mặt ông lo của bà trở nên rạng rỡ khi thấy chúng tôi mấy đứa đã về bác lo quá bác gái ôm trầm lấy cái dáng mảnh khảnh của Đức còn về là tốt rồi tôi và Hoàng nín lặng dìu Đức vào nhà đặt nó ngồi lên trước ghế gỗ dài căn phòng trống hoác mẹ Đức đã bán tất cả tài sản trong nhà để đưa Đức đi chữa trị Đức tờ hắt ra, nghe đến não lòng. Con về rồi, con không sao. Mẹ, mẹ biết mà, con mẹ sẽ không sao. Chàng trai cao nhỏng ngồi dậy, bỗng như hóa thành trẻ con trước mặt mẹ. Đức ôm chặt mẹ, nó bắt đầu khóc. Con, con sẽ chết, con sẽ không còn sống được lâu nữa đâu. Bà gái cũng ưa nước mắt, gương mặt của người mẹ sắp mất con ấy có lẽ tôi mãi mãi không thể quên được tôi và hoàng ngồi đấy trở thành hai diễn viên câm trong khung cảnh đau thương mẹ biết con bị bỏ ngài mẹ biết mà mẹ đức ngậm ngùi chỉ tại mẹ cố chấp tôi nín thinh bất ngờ về những điều bác vừa nói cậu con ngày xưa cũng chết vì ngài hồi ấy ông ngoại con cũng cố chấp như mẹ bây giờ ông cấm không ai được mê tín mà đem cậu đi mấy ông thầy bùa thầy ngài. chính mẹ hồi ấy cũng đồng tình với ông, mặc cho bà ngoại khóc lóc van xin mong một lần được đem cậu con đi chữa. rồi cậu con chết, mẹ cũng tự nhủ lòng rằng cậu con mất vì bạo bệnh. ba gái im lặng, dường như đã khóc hết nước mắt. ấy thế mà cái tai ương ấy lại đổ sụp lên gia đình mình. sao nó không giết mẹ đi? sao nó lại giết cái đứa con duy nhất của mẹ? Giọng bà uất ức, tôi vẫn không thể ngờ ngài gây gớm như vậy. Nó hại chết bao nhiêu sinh mạng con người. Nó phục vụ, vụ cho cái mục đích ghê tầm của chủ nhân nó. ấy thế mà lâu nay tôi cứ ung dung sống tự tại bên cạnh cái thế giới tầm lợm như vậy. Vậy là mẹ đã biết rồi. Thôi mẹ đừng khóc. Con người ai cũng có cái số. Số còn tới đây cũng cạn rồi. Nếu có kiếp sau con xin nguyện được làm con của mẹ một lần nữa. Hai mẹ con Đức cứ thế ôm nhau khóc. Chúng tôi đã cố gắng tất cả những gì có thể rồi đành để cho Đức sống những ngày cuối đời một cách thanh thản. Hai chúng tôi bỏ về để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai mẹ con Đức. Chúng tôi biết họ vẫn còn nhiều thứ để nói với nhau. Mấy ngày cuối cùng Đức dành chọn sức lực để nấu những bữa cơm cho mẹ nó ăn. Thế thoảng tôi và Hoàng cũng qua ăn cơm cùng mẹ con nó. Những bữa cơm ấy không còn những giọt nước mắt mà tràn đầy những tiếng cười sảng khoái vì chúng tôi biết Ai cũng có số mệnh riêng. Đức cầm cự được thêm vài ngày thì sức khỏe bắt đầu kiệt quệ hẳn đi. Ngày cuối đời, nó không ngừng nôn ra những mảnh thịt đầy nhục, đen ngòm. thân xác nó chết trong sự đau đớn, nhưng tâm hồn nó vẫn sống với sự yêu thương. Nó chỉ kịp nói lời cuối cùng trước khi chút đi hơi thở. Hoàng, Đông, hai đứa mày mãi là bạn tao, là nghe em tao. Đừng dằn vặt bị cái chết của tao. Hãy cố gắng sống thật tốt. Còn nữa, Linh không liên quan gì đến chuyện này, đừng vướng vào vòng xoáy, oan oan tương báo, tội lỗi lắm. Nó quay nhìn mẹ nó, mẹ, cố gắng sống mạnh khỏe nhá, con trai bất hiếu đi trước đây, con yêu mẹ. mà nó nhắm lại, nó đã qua đời. Con người ấy tốt là thế, cuối cùng lại vướng vào sự báo oán của chính gia đình mình để lại. Ngay cửa hành lễ trôn cất đức, trời mưa năm dâm. Cái đám tang nghèn nghẹt người đi ấy giữa trời mưa Tiến đưa Đức trở về với mặt đất Những giọt nước mắt lăn dài trên má những người ở lại Hòa lẫn vào những giọt nước mưa Mặn đắng thấm vào môi cuối buổi tôi bỗng bắt gặp một dáng người quen quen Đứng từ đằng xa Con người ấy cứ khoanh tay đứng nhìn rồi Biến mất trong dòng người đi tang nờm nược Hết hai tháng hè tôi và Hoàng trở về với cuộc sống đô thị ồn ào bỏ lại những ngày tháng kinh giận vừa qua. Mẹ Đức sau những tháng ngày đau khổ cũng bỏ về quê mà sống với họ hàng. Hoàng trở lại trường nó bảo sẽ xin chuyển từ Đại học công nghiệp 4 ở thành phố về biên hòa học. Còn tôi dù cố gắng nhưng tôi vẫn không thể quên được những thứ kinh khủng ấy. Tôi trở lại Sài Gòn nhiều lần cố gắng liên lạc với anh Trần nhưng đều không được. Tôi mò tới quán cà phê nơi tôi và anh Trần gặp nhau để hỏi thăm vì theo như trong trí nhớ của tôi, anh Trần là khách quen của quán. ấy thế mà khi tới nơi, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ không biết người nào như vậy cả. Tôi tìm trong đám nhân viên, cũng không tài nào kiếm ra người phục vụ bàn hôm đó. Tôi sụp sạo khắp nơi, tìm Google với hàng loạt các từ khóa, như họa sĩ Trần. Nhưng tất cả đều là vô vọng, không có bất cứ thông tin nào cả. Chỉ còn tờ giấy vẽ bà băm, dòng chữ đằng sau tấm tranh, đã nhòe đi về nước mưa trong cái ngày đưa tiện đức chẳng còn gì cả còn người tiên linh ấy rồi bác tư họ có thực sự không liên quan tới chuyện này cuối cùng ai là người đã hại đức gần đây tôi có nhận được một bức thư của hoàng có lẽ tao sai rồi từ ngày đức mất tao cảm thấy mọi thứ cứ rối tung lên hôm qua tao bị tai nạn giao thông May là không sao, nhưng xe của tao nát như sắt vụt. Tao dạo này hay thấy đau bụng lắm. Tao không biết có phải những lời bà băm nói đang dần thành sự thật không. Nhưng tao sợ. Từ ngày hôm ấy trương một ngày tao ngủ ngon. Cứ mỗi khi tao chợp mắt, những cơn ác mộng lại ùa về. Mà mày đừng lo lắng. Hôm rồi tao có điền về xin phép bố mẹ tao. Ông bà đã đồng ý cho tao đi chùa rồi. Tao muốn sống phần đời còn lại trên chùa. tao sẽ từ bỏ hết nếu có duyên tao và mày sẽ gặp lại tao sẽ giáng sống thân tôi xứng người khi đọc thư của hoàng mọi chuyện quả thật sẽ xảy ra nhưng nó đã chặn con đường riêng tôi sẽ không can dự tôi trở lại với cuộc sống bon chen nơi sài gòn tôi quyết định rồi tôi sẽ bỏ lại quá khứ về đức chỉ giữ lại những hình ảnh đẹp trong tim thôi tôi sẽ không bao giờ lao vào vòng quay báo oán nữa Chỉ đơn giản là có cuộc sống êm đẹp, tôi lại sống, như xung quanh không hề tồn tại một thứ gì tên là Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện Ngài Miến Điện. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán đánh giả có một đêm thật ngon giấc.